Ăn dỗ. Một hôm, họ nhà Kỷ có dỗ nên mời heo và bò tới nhà ăn cổ. Song xuôi, chiều đến bỗng Kỷ thấy Cộc tới hỏi. Vì sao dỗ chẳng mời ta? Kỷ bảo: Cổ bàn nhỏ mọn. Nào đâu dám mời quan bác, xin hẹn sang năm sẽ sửa mâm cổ đầy. Cộc nghe thế lấy làm phải bèn phe phẩy đuôi ngất ngểu ra về. Kỷ vợ hỏi Kỷ chồng: Sao lại đặt điều nói khoác với bác Cộc làm chi? Không Đó chỉ là cách khéo léo từ chối giao du với những kẻ hung dữ đó thôi.